Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi hay không? Không đi. Cô vẫn rất là kiên quyết. Anh lại cắn xuống môi cô. Anh hỏi một lần cuối cùng, có đi hay không? Cô vội vàng thơ hồn hình. Anh có hỏi một trăm lần, em cũng sẽ không đi. Đúng là người không tìm không phổi. đừng mau sau này anh sẽ lại trở lại tìm em. Anh chủ động để cô ra, khuôn mặt lạnh như văng, ánh mắt sâu như là đại dương. Đêm đó, sau khi buổi lễ âm nhạc kết thúc, Một thành nhất đã trở về Mỹ. Tên đồn là lúc ở châu Âu anh đã làm quen với một cô người mẫu nổi tiếng người Pháp. Hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, trở thành tình nhân. Quả thật, anh đã không tiếp tục xuất hiện trước mặt Tần Tường nữa. Cũng không có bất cứ sự liên lạc gì với cô cả. Anh cứ bước ra cuộc sống của cô như vậy. Tần Tường dần dần tạm bớt công việc của mình. Lấy lý do là cơ thể không được thoải mái. Đừng Alan đồng ý. Chuyển công việc từ trước sân khấu sang công việc ở phía sau hậu trường. Phần lớn là thu đĩa nhạc cho công ty, rất ít không khai diễn xuất. Cô mua rất nhiều sách để chăm sóc trẻ sơ sinh. Ở nhà một mình cảm thấy thích thú, cô còn lén tham gia một câu lạc bộ những người mẹ ở Anh Quốc, học cách làm mẹ và những kiến thức liên quan, còn tập những bài thể dục trước khi sinh. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi vì sự phát triển khỏe mạnh của những đứa bé. Vài tháng sau, cô đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, xác định đúng nghi ngờ mang thai của mình là một bé trai. Từ lúc đó trở đi, cô chuẩn bị quần áo và đồ chơi cho đứa bé, tất cả theo hướng phong cách của bé trai. mang thai là chuyện dĩ nhiên không thể nào giấu giếm người bên cạnh quá lâu. Khi được năm tháng, cô chủ động nói cho Alan biết. Alan rất là sốc, nhưng vẫn ủng hộ quyết định của cô. Điều này làm cho tần tường, không khỏi kính trọng anh ta thêm vài phần. Sau đó cô gọi điện thoại về cho mẹ. Bà mẹ mắng cô dối xa ở trong điện thoại, nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với đứa con gái không xa gì như cô. Nhưng mà một tuần sau, mẹ cô đành phải gọi điện thoại qua dặn dò cô kinh nghiệm về những vấn đề khi mang thai và danh nở còn hỏi cô cô muốn về nhà dưỡng thai hay không Cô gần nhắc sau khi trở về sẽ có những ảnh hưởng lớn hơn vì vậy khéo léo từ chối Chỉ là mẹ cô bảo rằng muốn trước khi cô sinh em bé sẽ bay đến anh với cô Điều này làm cho cô vô cùng ánh náy với mẹ Một ngày kia, Đình Mẫn Thụy gọi điện thoại cho cô hai người tán ngẫu chuyện đông tây cho đến cuối cùng hỏi đến vấn đề quan trọng nhất của nhau đình mẫn tuệ hỏi Ba của đứa bé là ai vậy tần tường lại hỏi sau kỳ lê gì cậu có nghĩ tới chuyện quay lại hay không cũng không có ai trả lời vấn đề của đối phương tần tường vẫn rất là hâm mộ cặp đôi của mẫn tuệ nhưng bọn họ lại ly hôn khiến cô này sinh nghi ngờ mãnh liệt với việc kết hôn là chuyện tình cắn kết giữa những người yêu nhau một tờ hôn ước Rốt cuộc là có bao nhiêu bảo đảm đây, tình cảm không thay đổi sao, hay là trách nhiệm không thay đổi chứ? Nếu như tình yêu trên đời này đều phai nhặt dần sau khi kết hôn, vậy cô quyết định nếu cô có tình yêu thì nhất định sẽ không kết hôn. Tự do chính là trên hết. Mục à, gần đây đang mận rộn chuyện gì thế? Mục thần nhất đột nhiên nhận được điện thoại của Minh Thiên Thằng. Lúc đó anh đang bận rộn trong một buổi diễn tập, giọng điệu nói chuyện trở nên thở ớ. Cậu không hẳn là có chuyện Là có chuyện gì sao Minh Thiên Tàng không phải là kiểu người có chuyện gì Lại gọi điện thoại tới tán ngẫu với anh Anh ta chần chờ một chút Rồi lại tiếp tục hỏi Lần trước nhìn thấy cô gái Ở trong phòng tổ âm của cậu Bây giờ còn có liên lạc không Để làm gì Nhắc tới tần tường Thì một thân nhất lập tức giận tái mặt Mình chỉ hỏi cậu có biết tình trạng gần đây của cô ấy hay không Anh rất là buồn bực nói Cậu đã có phương niệm tình rồi Vì sao lại có hứng thú với cô gái khác chứ? Cảm thấy hứng thú với cô ấy là bởi vì hứng thú với cậu đó. Mình thiên thằng từ từ nói. Tuần trước mình vừa với miệng tình đến London. Lúc đó thăm một người bạn ở bệnh viện. Vừa hay nhìn thấy cô ấy cũng ở lúc đó. Bệnh viện ư? Cô ấy bị làm sao? mộc thần nhất sững sờ bật thốt nên hỏi. Cậu xem đi. Cậu chính là rất quan tâm đến cô ấy đó. Anh ta cố tình bắt thóp. Mục thần nhất hơi gấp cáp hỏi tiếp. Cậu bớt nói lời vô ích đi. Rốt của cô ấy là như thế nào hả? Lúc đó cô ấy đang vào khoa phụ sản. Nhìn qua cơ thể cô ấy hẳn là mang thai hơn mấy tháng rồi. Mình đã tìm cách hỏi qua bác sĩ phụ sản của cô ấy. Đại khái bao là khoảng 2 tuần nữa cô ấy sẽ sinh. Sau khi nói xong tim minh thiên thằng cũng không nghe được tiếng trả lời. Mục à, cậu vẫn còn nghe đó chứ? Cậu nói cô ấy mang thai 9 tháng rồi sao? Đúng vậy nha. Mấy giây sau điện thoại đột nhiên bị gián đoạn mục thần nhất lập tức ngưng buổi diễn, giận từ ký mua vé máy bay, quyết định bay đến London trong thời gian ngắn nhất. Cô gái chết tiệt kia, vậy. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện